Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3840 Lôi Điện lĩnh Vực Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Vì vậy, tại những thừa tố này tổng hợp ảnh hưởng xuống Một khi tu sĩ Nắm giữ pháp tắc tự khó tránh khỏi có chỗ trọng điểm hoặc là nói Yêu thích bất đồng Đúng vậy, lĩnh vực có thể cải biến pháp tắc Nhưng này bất quá là cơ Bản thuộc tính Nhất chùa cột nhất thứ đồ vật mà thôi. Ngoại trừ thời gian, không gian cùng với hỗn độn cái này ba loại khó. Khăn nhất pháp tắc còn lại, mỗi một gã tiến vào lĩnh vực cường giả. Đều có thể làm đến. Cái này tại đối mặt không phải lĩnh vực tu sĩ lúc cố nhiên là lớn lao. Ưu thế, có thể hai vị lĩnh vực cường giả đối trọi, huống lại sẽ như. Thế nào? lĩnh vực của ta ta làm chủ Ngươi cũng có thể cải biến Ta cũng có thể cải biến đến tột cùng ai chủ mạnh yếu Là pháp lực rất cao mạnh một phương sao Đáp án đương nhiên là phổ định Tu sĩ đấu pháp thắng bại như thế nào Kỳ thật có quá nhiều ảnh hưởng Thừa tố cũng không phải đơn thuần pháp lực hạng nhất Có thể đơn giản Định lượng Mặc dù lĩnh vực cường giả Cũng không thể ngoại lệ tại song phương Lính vực điệp ra huống xuống, Pháp tắc chi lực, sẽ như thế nào cải? Biến, lại càng không là một có thể nói được rõ ràng. Nếu như nhất định phải nói, cái kia chính là cần căn cứ cụ thể huống Đến phân tích song phương mạnh yếu, Pháp lực cùng với đối với Pháp. Tắc trọng điểm điểm sai biệt. Định lượng về sau, mới có thể được ra một cái kết quả. Hơn nữa kết quả này, bình thường vẫn chỉ là trên giấy. Trên giấy mạnh yếu cùng chính thức đấu pháp có thể tự khác khá xa. Rồi, nhưng có một điểm là khẳng định bởi vì mỗi tên lĩnh vực cường giả. Tại theo bình thường độ kiếp sơ kỳ đến nắm giữ lĩnh vực cái này một. Dài dòng buồn chán trong quá trình nhất định sẽ đặc biệt yêu thích. Hoặc là nói đặc biệt trọng điểm nào đó pháp tắc. Như vậy một khi nắm giữ lĩnh vực về sau, loại này ra thích cùng trọng. Điểm sẽ sâu sắc đạt được cường hóa hiệu quả Nói thí dụ như trước mắt Thằng này an hiểu nhất định là lôi điện pháp tắc Tại trải qua vô số Lần khổ tu về sau lĩnh vực của hắn tự sinh biến hóa Nếu như nói tùy ý chuyển hóa pháp tắc Chỉ là lĩnh vực chủ cột như Vậy loại này lĩnh vực Chúng ta cũng có thể xưng là sơ dai lĩnh vực Mà trải qua đặc biệt pháp tắc cường hóa Qua lĩnh vực cũng tự biến Thành dị hóa lĩnh vực. Thì ra là bình thường theo như lời nhị dai lĩnh vực. Đương nhiên. Thực tại tu tiên giới. Lại không có như vậy phân cấp. Dù. Sao lĩnh vực cường giả. Nguyên vốn là phi thường rất thưa thức địa. Phương. Có thể lính ngộ tựu phi thường rất giỏi. Về phần phải chăng còn có cơ. Hội cường hóa. Thì là ai cũng nói không rõ ràng địa phương. Lâm Hiên không thể nghi ngờ là đỉnh cấp cường giả. Nhưng trước mắt cái này vực ngoại thiên ma. Rõ ràng cũng một điểm. Không kém. Biểu hiện ra đi ra lĩnh vực cũng không phải là chỗ cột mà. Là trải qua đặc biệt cường hóa qua. Lôi điện lĩnh vực sao? Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hắn từ lúc nắm giữ lĩnh vực trước tự thông hiểu lôi điện pháp tắc. Nhưng luận quy lực tắc thì kiên quyết không cách nào cùng trước mắt so. Sánh với thuật nghiệp có chuyên tấn công, chỉ từ lôi điện chi lực mà nói, Lâm Hiên không kịp trước mắt vực ngoại thiên ma, mà đối phương xuất kỳ bất ý, là muốn dùng mình chi trưởng đi khắc địch ngắn sao? Ý nghĩ này vừa mới truyền qua, Lâm Hiên đã bị đầy trời tử sắc lôi điện bao phủ ở rồi. Mỗi một đạo điện mang uy lực, đều làm người liếu lưỡi so với tiến giai. Độ kiếp hậu kỳ thiên kiếp cũng không có mảy may chỗ thua kém. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lại một tia sợ. Hãi cũng không trái lại, vui mừng thành phần thêm nữa. Nếu là thử đao thạch đối phương đương nhiên muốn đầy đủ cường mới có. Thể, Lâm Hiên căn bản không có tránh né. Càng không có đem bất luận cái gì bảo vật tế lên. Hoàn toàn trái lại, Lâm Hiên đón cái kia tử sắc tia chớp bay đi. Nhìn về phía trên tựa như điên rồi Muốn muốn tìm chết Là cái kia thiên ma hai đầu bốn tay Trên mặt cũng lộ ra một tia không Thể tưởng tượng nổi Đối phương đến tổt cùng là bệnh tâm thần Hay vẫn Là tên điên Hoặc là cả hai người kiêm có chi Tổng mà chi Hắn không có thể hiểu được lâm hiên vì sao phải làm như Vậy chỉ thấy tiểu gia hỏa này Làm việc nghĩa không được chung bước Xông về cái kia lôi điện vòng xoáy Bình Nam văn học truyện Internet. Toàn thân, Linh mang lập lòe không thôi, Lâm Hiên chỗ tràn ra đến Linh. Khí, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình vô cùng. Chỉ tự lượng mà nói, minh mông như biển. Lại bị trăm chú áp xúc cùng một chỗ, bao trùm Lâm Hiên thân hình. Tinh khiết pháp lực phòng ngự. cái kia thiên ma hai đầu bốn tay hóa thấy rõ ràng trên mặt bề ngoài. Vừa lại kinh ngạc biến thành ác độc tuy nhiên không rõ lâm hiên vì. Cái gì làm như vậy nhưng rõ ràng cùng muốn chết kém phản phất. Nói thật tiểu tử thúi này mạnh đến nổi không hợp thói thường. Nhưng trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống từ gây nghiệt. Không thể sống. Mặt đối với công kích của mình tiểu gia hỏa này chọn dùng ngu xuẩn. Nhất phương thức. Như vậy chính mình vẫn có không nhỏ hy vọng thủ. Thắng địa phương. Nghĩ tới đây, ngày đó ma trên người càng lộn tuôn ra tính mịch ma khí. Muốn một lần là xong, đem Lâm Hiên diệt sát ở tại đây. Lâm Hiên đối mặt cái này nguy cơ. Hơn nữa cái này nguy cơ có thể nói là chính hắn cái này tạo thành địa. Phương, Lâm Hiên phải chăng thật sự đầu có vấn đề. Đáp án đương nhiên là phủ định địa phương. Hết thảy chỉ là vì kiểm tra đo lường mà thôi. Kiểm tra đo lường thực lực chân chính của mình. Cho nên Lâm Hiên mới dùng nhìn như ngu xuẩn mà nguyên thủy phòng ngự. Phương thức, tinh khiết pháp lực. Chỉ tử lượng mà nói quả thật làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. So với tán tiên yêu vương cũng không kém cỏi thậm chí vẫn còn còn. Hơn, nhưng đối mặt lĩnh vực nghiện áp, lực phòng ngự có thể có bao? Nhiều, đáp án rất nhanh tựu công bố rồi. Lâm Hiên cái kia dòng lượng linh lực trói mắt vô cùng có thể cùng tử. Sắc lôi điện lẫn tiếp xúc, lại như là tuyết gặp phải họa, một tầng một. Tầng tiêu tan sạch rồi. Lộ ra như vậy yếu ớt Nhưng lâm hiên không có chịu thua. Hắn giống to một tiếng, dốc sức liều mạng thúc dục trong cơ thể pháp. Lực, ngoại tầng pháp lực bị tan giã, nhưng rất nhanh, lại có mấy vầng sáng. Hiển hiện mà ra, ngăn cản lôi điện tiến công. Này tiêu so sánh, lâm vào một cách vi diệu tuần hoàn bên trong. Biểu hiện ra, Lâm Hiên sống quá nguy hiểm, nhưng người sáng suốt đều. Tinh tường tình thế với hắn mà nói, bất lợi đến cực điểm, dùng loại. Này đần biện pháp ngăn cản lĩnh vực tiêu hao to lớn, là chân tiên. Cùng hắn đổi chỗ mà xử, cuối cùng nhất cũng sẽ không kiên trì nổi. Tiểu gia hỏa này đúng là điên rồi, bất quá với ta mà nói, nhưng lại. Vừa vặn bất quá. Cái kia thiên ma hai đầu bốn tay thì thảo mà nói đột nhiên há miệng. Ra một đảo kinh huyết theo trong mồm dâng lên như giống như sao. Băng bay ngược nhập cái kia vòng xoáy bên trong. Âm ấm. Lập tức lôi điện mạnh hơn. 9 đảo lôi điện vừa hiện mà ra hướng chính giữa hợp lại hóa thành. Một con rồng hình kiếp lôi mở ra miệng rộng như lâm hiên hung hăng. Thôn phể đi. Đối mặt như vậy nguy cơ Lâm Hiên chỉ cảm thấy trên lưng lông tóc dựng Đứng đây là hắn lần thứ nhất Cảm giác được cực lớn nguy cơ Như không cẩn thận công kích như vậy Thực có khả năng sát thương chính Mình Lâm Hiên kinh hãi ngoài Tự nhiên không có khả năng có mắt không Trong dù sao kiểm tra đo lường thực lực của mình cũng tốt Siêu Việt Cực hạn cũng thế Đều không có đạo lý dùng cái mạng nhỏ của mình nhi Làm tiền đặt cửa A Lâm Hiên cũng không phải chân chính tên điên cho nên an toàn hay vẫn là để nhất vị cân nhắc. Trong nội tâm nghĩ tới đây, Lâm Hiên sâu hít sâu cũng chỉ làm kiếm hướng phía phía trước điểm đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng mở ra lĩnh vực của mình. Hốn đồn lĩnh vực. Không nói như thế nào có chút khoa trương quá mức, nhưng cái này. Trong lĩnh vực, xác thực được một ít hốn đồn pháp tắc, phản phất. Thiên địa sơ khai một khắc, còn không hoàn thiện nhưng quy lực đắt là không tầm thường theo lâm. Hiên cách này bổ sung lĩnh vực một ngón tay điểm ra quang mang màu. Vàng đại tố như lời kiếm bình thường như cái kia hình dòng kiếp lôi. Đâm tới rồi, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.